Quick and snow show ฮายฮายฮายก็ถึ giả yêu quý của Quick and snow show một ngày thật tốt lành, may mắn và vui vẻ sẽ đến với những ai lắng nghe 60 phút âm nhạc tới đây. Bởi không chỉ có âm nhạc, mà điều chính yếu là chúng ta sẽ cùng sẻ chia những câu chuyện cần được sẻ chia. Là bờ vai dù không hiện hữu vật chất nhưng luôn ấm áp tinh thần cho những tâm hồn đang bị tổn thương. Và khi các bạn làm những điều thiện như thế, thì chắc chắn là may mắn sẽ đến với các bạn. Nếu thế thì Snow cũng sẽ là một người may mắn chứ? Bởi vì đã hơn một thập kỷ nay Snow toàn làm điều thiện không à? Ôi trời, một thập kỷ làm điều thiện mà đã kể, người ta cả đời làm điều thiện còn không đòi hỏi một điều gì, cái gì đến sẽ tự đến. Mà Quyết thấy Snow toàn gặp may là gì kể từ khi quen biết q u y t này n h á. Phải, Snow đã từng là một người gặp may kể từ trước khi quen q u ý t Giá như mà Quyết đừng xuất hiện thì Snow vẫn còn là một người gặp may. Giá như nếu mà đã từng, toàn là những biểu hiện n u ố i tiếc. Nhưng có bao giờ Snow tự hỏi rằng từ nào trong ba từ đó thể hiện nhiều nhất sự n u ố i tiếc không? với Snowa nếu có nối t i ế c thì cũng chỉ là một k h o ả n h khắc rất ngắn ngủi thôi không đủ để bận tâm đến mức đặt ra một câu hỏi đâu q u i c k e là Snow không bận bịu đến mức ấy chứ bởi vì Snow không đủ sâu sắc để thương nhớ ai đến mức ấy phải thay đổi cái không khí nông t r e n t r e n t r e n này bằng một cái bức thư rất tâm trạng sau đây thư uh, của Happy Day gạch dưới 14, gạch dưới hai gạch dưới 8 9 c n anh còn yahoo com quán cũ bản nhạc cũ cà phê cũ vị đắng cũ nhưng cái nhìn hờ hững pha chút hụt hẫng vào chỗ trống đối diện chỗ trống đã từng có anh người ta sợ từ hối hận và thích từ giá như còn em sợ từ đã từng dường như mỗi khi nói từ đã từng ta thường xen vào chút nuối tiếc xót xa nó làm em liên tưởng tới hình ảnh một người con gái cô độc trên con đường dài hun hút với đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm 24 tuổi em vẫn lơ ngơ khi buông tay một ai đó em chạy lòng khi chỉ là một người đi bên lề cuộc đời anh và rồi chúng ta trở về với vị trí cũ với em là sự thanh thản che giấu những vết thương bởi lời nói sắc nhọn như có gai của anh là những đêm trắng với bản nhạc lặp lại mỗi ngày là phút lãng đãng bên góc quán là ấm lòng khi nghĩ tới hạnh phúc của anh là những ngày vùi đầu trong sách vở để tự làm mình thật bận rộn em không mong với anh là đen đá mỗi ngày là công việc thâu đêm là rượu bia tới sáng là những chuỗi ngày stress triền miên là thấp thoáng có một người mới em hy vọng là anh với nụ cười x u a tan hết mệt mỏi trong công việc khi nghĩ tới thiên thần bé nhỏ là những tin nhắn yêu thương mỗi ngày dành cho người anh đã chọn là anh với hạnh phúc giản đơn chỉ thế thôi với em đã là bình yên m n g anh chị gửi tới người ấy ca khúc I'll Always Love You của Whitney Houston cảm ơn anh chị rất nhiều.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 And I. Uh... h you well, and I hope you have all you dreamed of. email của Dương Hương ở địa chỉ nkb 1 8 1 1 a còng m a i l com. Hồi bé thấy bà hay mắng mình, cứ tưởng bà ghét mình lắm cơ, ngốc thật. lớn lên mới biết bà yêu mình nên bà mới thế, dạy và dỗ. Hồi bé thích ăn mì tôm sống, lúc nào bà ngoại cũng dự trữ hàng bịch mì trong nhà, chỉ đợi mình lên. lớn lên không còn bà nữa, ai mua mì con ăn bà ơi. Hồi bé sợ ngủ cùng bà vì gậm giường bà lắm, con c ó c lớn lên mới biết sao hồi bé ngốc thế, ngủ cùng bà chỉ có phải ngủ với c ó c đâu mà sợ. yêu bà hồi bé được bà cõng lớn lên thầm nghĩ bao giờ mình mới đủ nhớ để cõng bà nhỉ bao giờ mới đủ bé để được ngồi trên lưng bà thêm một lần nữa nhỉ Hi. hồi bé được bố mớm cá cho ăn thì sợ bố gỡ không kỹ còn xương con sẽ hóc lớn lên thì lại tranh ăn đầu cá với bố lạ thật yêu bố hồi bé s a n g ngốc thế để thằng em tranh mất chỗ ngủ cùng mẹ lớn lên mới thấy hehe người mẹ muốn ngủ cùng là mình cơ chít nha cò mơ hồi bé mình còn được thằng em bướng bình kém mình 3 tuổi cõng cơ mỗi khi đi chơi về hai chị em lại thay phiên nhau cõng dọc đường làng về tới nhà mới thôi lớn lên thầm nghĩ ai sẽ là người tiếp theo cõng em hồi bé của tôi là thế còn bạn thì sao có những phút giây của ngày hôm nay khi bạn thất bại vấp ngã bị tổn thương lúc ấy bạn chợt nhận ra rằng nơi mình muốn đến nhất là nhà của mình nơi ấy có những lời hỏi han ấm áp có những yêu thương vô điều kiện là nơi xóa đi tất cả những vết thương lòng và là nơi bạn mãi mãi có thể tin tưởng chợt muốn được về nhà ào vào vòng tay của bà, ngủ cùng hơi ấm của mẹ, lắng nghe lời sai bảo của cha và cả tiếng hát vịt kêu của thằng em bướng bỉnh nữa. ôi ôi gia đình, let's me go home. nhờ anh chị gửi tới gia đình em bài hát home của Michael Buble. cảm ơn anh chị rất nhiều. Come and gone away a n Paris or Rome, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you.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 Another winter day has come and gone away. i n either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go. Done. I gotta go home.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 Người ta có thể nắm giữ một bàn tay nhưng không thể níu giữ một linh hồn. Người ta đã nói vậy đúng không, Quick? Thực ra thì ngay cả một bàn tay cũng khó nắm giữ lắm. Nếu như người kia giật tay ra, à mà khỏe như Quick thì cũng có thể nắm được đấy. Ai giật ra rất có thể bị chẹo xương. Thảo nào Snow để Quick này g i ậ t tay đi ngoan thế. Như vậy điều kiện cần là ta phải khỏe mạnh và điều kiện đủ là đối tượng phải ngoan ngoãn. Như vậy có thể g i ậ t tay nhau đi cả đời. Nhưng mà còn linh hồn thì sao? Nắm giữ linh hồn đấy. Quick có sáng kiến gì không? Ai nhìn thấy linh hồn không? đã không nhìn thấy thì sao phải nắm giữ? người ta cứ khổ vì muốn sở hữu quá nhiều, nhiều khi câu chuyện cũng không hẳn như vậy. Thư của hạt muối ở số điện thoại 0168 243 6 s 6 6 a n a gửi Mister Bình Yên, anh à, tình yêu như nắm cát. càng nắm chặt càng tuột nhanh khỏi tay em biết em đã nhẹ nhàng giữ bằng cả hai tay vậy mà sao gió vẫn cuốn cát bay vào mắt em đã từng mạnh mẽ hay ít nhất em cũng từng nghĩ mình mạnh mẽ em tưởng mình có thể bình thản đón nhận và chấp nhận mọi thứ nếu nói không buồn thì là dối lòng nếu nói không đau cũng là nói dối nốt nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hy vọng rồi trái tim sẽ bình yên trở lại trở về đúng nghĩa là em Không mạnh mẽ nhưng chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Chẳng cần thêm một lý do nào nữa, đơn giản là em đã bị rơi ra khỏi trái tim của ai đấy. Không trách đường đời sấm gió, chỉ vì em quá nhỏ bé, không đặc biệt, không đủ sức nắm giữ tình yêu. Có lẽ em sẽ không quên được, nhưng em sẽ cất những kỷ niệm trong một ngăn bí mật, khóa lại và quăng chìa đi, vĩnh viễn không mở ra nữa. Nhưng dường như em không dễ dàng quên đi như thế, bởi vì em yêu quá sâu. So. Người ta bảo em ngốc, em dại dột. người ta bảo em trung tình tiếc gì một người không yêu mình nhớ chi một người không nhớ mình vâng em ngốc bởi vì vốn dĩ thần tình yêu cầm cung tên nhưng đâu có mắt trái tim của em cũng thế yêu một cách tự nhiên và bản năng không lý trí em biết mình chẳng phải đầu tiên cũng không phải là duy nhất càng không phải bến cuối của con thuyền em không phải là dây để níu giữ cánh diều không thể là gió nâng cánh chim bay xa mãi người cứ phiêu du đến những vùng đất mới để riêng em mòn mỏi với đợi chờ. đã từ lâu lắm em đặt mình vào khoảng lặng, biết đến bao giờ mới dừng chân. em cứ mãi đi trên những con đường cũ, mong một phút giây vô tình gặp lại anh, nhưng dường như điều đó là không tưởng. em muốn quên anh, muốn i ũ bỏ tình yêu đang làm trái tim em chịu nặng. vì em hiểu, em có thể níu giữ một bàn tay nhưng không thể níu giữ một linh hồn, càng không thể điều khiển được nhịp đập con tim hoang dại nơi anh. em cứ tiếc nuối mùa xuân tươi đẹp, nhưng mùa xuân nào phải của riêng em. có người nói với em rằng đừng cố đọc hết một cuốn sách nếu cảm thấy không thể hiểu, đừng cố hiểu một người nếu cảm thấy không phải là chi kỳ và đừng đi tìm lý do của những chuyện đã khiến em đau khổ vì nó chỉ khiến em đau hơn mà thôi. Anh à, sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ sẽ có cầu vòng rực rỡ phải không anh? Ngày hôm nay em bắt đầu một hành trình mới đi tìm người có thể giúp em c h á m hết mọi kẽ nứt nơi tâm hồn bằng những yêu thương. Em không cần một người có thể hô mưa gọi gió. mà chỉ cần một người có thể giúp em chắn gió che mưa ngày sẽ lại an nhiên và con tim em lại tiếp tục những nhịp đập bình yên ngày em có thể quên anh tạm biệt anh m r Bình Yên gửi đến anh ca khúc It's Not Goodbye của l u r a Paulini To belong. Well, someday love is gonna lead you back to me. But till it does, I'll have an empty heart. So I'll just have to believe somewhere out there. So hard to be strong when you've been missing somebody so long. It's just a Email của T2N số điện thoại 0165070 sao sao sao ở địa chỉ Great World gạch dưới 007 a.com gửi người ấy một buổi chiều lững thững đi bộ tập thể dục trong công viên thống nhất em chợt nhận thấy hạ đã sang mà em chẳng hay biết suốt thời gian qua em đã ủ rũ đã buồn khổ vì tình anh trượt đến rồi trượt đi thoáng qua như một cơn gió một cơn gió độc anh chị ạ. vì nó để lại trong con tim em biết bao cảm xúc vui có tương tư có và đau khổ cũng có nhưng em chẳng hề căm ghét con người đó với người đó em đã biết thế nào là tình yêu Hạ Sang mang tới đầy nắng và những cơn mưa rào như muốn gột rửa mọi thứ. Cơn mưa đầu hạ đã giúp em gột rửa mọi ưu phiền mà người đó mang tới. Những ánh hoàng hôn của buổi chiều nọ giúp em nhận ra rằng Hạ Sang cũng là lúc thời gian cho em không còn nhiều. Em chợt tỉnh giấc trong cơn mộng mị, thức dậy trở lại với thực tại rằng em chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ trở thành một kỹ sư. c ò n biết bao điều sẽ đón chờ em ở phía trước. Em cần chuẩn bị thật nhiều hành trang để bước vào đời. Không còn bé nữa, anh chị nhỉ? Mùa hè này thật lạ, nó giúp em nhận ra nhiều điều, giúp em biết thế nào là yêu. yêu cuộc sống, yêu bản thân, yêu mọi người và yêu cả tình anh nữa. em mong anh chị gửi tặng em ca khúc Starship của Nicki Minaj để em có thêm niềm vui và nghị lực bước vào cuộc chiến cuối cùng ở ngưỡng cửa đại học, bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp trong tháng 6 tới, cũng như chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, cuộc chiến cam go tìm việc. cảm ơn hè 2012 To the beach, e a c h Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink. Found a bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, o h Let's go get it d i w e The sound, o oh, m Yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't get o u s h e d I'm on the floor, floor.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 số điện thoại 0906160xxxx địa chỉ n g a l i b i c gạch dưới 21a.com.vn gửi Huy Club gạch dưới 89a.com Anh à, mình chia tay n h a Em đã nói thế và anh đã đồng ý ngay tức khắc. Anh bảo buông tay anh ra đi em. Nếu em mệt mỏi đến thế, em bên anh có khi nào là mệt mỏi? Bên người em yêu có khi nào em mệt mỏi chứ? Có khi nào em muốn xa anh? Em luôn muốn nhìn người em yêu hạnh phúc, cười vui. sao em lại muốn xa anh được? anh không cần em dù chỉ là một phút. em nhận ra sự thật đó, em tổn thương, thứ tình cảm em cho là tất cả, em dành t r ọ n tình cảm của mình vào đó, hết con tim mình. giờ em đã mất nó. anh đến bên em bằng một cơn say nắng. giờ anh hết say nắng rồi, anh bình thường lại rồi và anh cũng bỏ đi cả tình cảm này. còn em đến với anh không phải vì một cơn say nắng. em yêu anh thật lòng bằng cả trái tim mình, không do dự, không nghi ngờ. giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. với em em tham lam em giữ và trân trọng những kỷ niệm dù là nhỏ nhất em giữ hết còn anh với anh em là gì là cơn gió thổi qua làm anh hơi xe lạnh rồi anh bình thường trở lại rồi xem em như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh em chỉ là một trong những cơn gió bình thường khác trộn lẫn vào nó và không động lại chút gì trong cuộc sống của anh với anh giờ nhìn lại anh vẫn nói anh có một mối tình sâu đậm không quên được ừ thì là vậy em không là gì cả không là gì để anh phải lưu luyến anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em cảm xúc của một người con gái khi yêu anh em tin rằng ngày mai sẽ khác anh sẽ quan tâm và dành tình cảm cho em nhiều hơn em giữ niềm tin đó và bên anh và như l ẽ thường tình tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều hơn giống như em chưa biết gì cả chưa có gì xảy ra anh hãy sống thật tốt nếu còn yêu người ta anh hãy giữ lấy họ giữ lấy hạnh phúc của mình đi anh em đến giờ vẫn muốn nhìn anh cười anh hạnh phúc hạnh phúc trong tay mình anh à hạnh phúc không nằm cuối con đường mà trên mỗi bước ta đi như anh chị gửi đến anh ấy ca khúc what if của Kate w i n s l a t e cảm ơn anh chị rất nhiều với chúng ta chỉ là nối tiếp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 Email của tự Nguyễn ở địa chỉ nguyễn.chậm tự 1725 comgmail.com. Em và những ngày mùa thu ê m dịu, em đến vẽ trong tôi một giấc mơ thật đẹp. Để rồi hôm nay khi em ra đi về một phương trời mới, nơi đó em sẽ có những gì tốt nhất cho mình. Thì tôi vẫn không thể nào tin được tất cả những gì đang diễn ra là sự thật. Tôi sẽ phải quên em. Một ngày thật là dài, tưởng như bất tận. Hai m ư ơ tiếng đồng hồ sao mà lâu thế? Cứ tưởng mình chìm vào giấc ngủ thì mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh và ngày mới sẽ lại đến chứ. Ừ. chắc có lẽ mình không thể nào làm được cứ ngỡ rằng sẽ quên đi tất cả nhưng rồi lại nhớ mà nỗi nhớ đó còn mãnh liệt hơn mình tưởng tự nhủ mình sẽ làm được nhưng sao mà khó quá chỉ là thôi cầm điện thoại đợi tin nhắn hay một cuộc gọi của ai đó chỉ là thôi nghĩ về em mọi lúc chỉ là không quan tâm lo lắng mong chờ thôi mà sao khó quá chỉ là thôi không nghĩ về em mỗi sớm mai mở mắt hay thầm chúc em có những giấc ngủ ngon mỗi khi đêm về chỉ là không còn được nhìn thấy những nụ cười dạng người của em không còn được cùng em đạp xe khắp phố phường Hà Nội chỉ là không còn được lắng nghe những hơi thở đều đặn mỗi khi nhìn em ngủ chỉ là không còn được nắm đôi bàn tay bé bỏng hay ôm em trong vòng tay nữa chỉ là thôi không làm và nghĩ về những điều tưởng như thuộc về ta nữa chỉ vậy thôi mà sao khó quá nỗi đau sẽ không thể nào lành được nhưng hy vọng một ngày nào đó vết thương không còn nhói trong tim ta nữa gửi đến em ca khúc Last Love của Kim b o Su 이별은시간을멈추게하니까모든걸빼앗고추억만주니까아무리웃어보려고안간힘써봐도밥먹다가도울겠지만 แมือวันสรรษขายรักในดน่น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 nếu quyết yêu ai quyết nói ra hay để trong lòng nói ra chứ để trong lòng nặng lắm ừ cứ nói ra cho dù biết chắc bị từ chối q u ý t n h ờ dũng cảm thì phải thế chứ q u ý t là một người cực dũng cảm bị một người từ chối không có nghĩa là sẽ lại bị từ chối nữa nhá bị từ chối nữa không có nghĩa là bị từ chối mãi nhá mà bị từ chối mãi á thì không có nghĩa là <cười> là bị từ chối mãi mãi nói thì phải nói cho hết chứ đấy yêu và tìm kiếm tình yêu thì phải kiên trì như vậy mà còn chưa có kết quả nếu các bạn không nói ra thì bảo sao các bạn chỉ có thể ngồi trách bản thân trong sự nỗi tiếc hả nhưng không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm nói thế chứ nỗi ngại ngùng sợ bị từ chối có thể t h u chột mọi niềm hứng khởi tỏ tình đấy snow là phụ nữ nên không hiểu điều đó đâu chỉ phải gật đầu như snow thì khó gì ai bảo q u y c t là snow chỉ gật đầu rất nhiều khi tôi phải lắc đầu mà lắc động cực khó nha phải có nghệ thuật đấy. bao nhiêu năm <cười> quen s n o quay thấy n o hoặc là gật đầu liên l i a hoặc là lắc đầu quay quậy chả thấy có tí nghệ thuật nào thôi đọc thư t h í n h giả đây thư của Nguyễn Văn hey. Khanh ở địa chỉ Khanh gạch dưới 2 0 i n g h h í a g a i l o com vn tặng những ai mang vết thương lòng của quá khứ bạn sẽ cảm thấy đau khi bạn thật sự yêu thương một người mà người đó lại không yêu bạn nhưng điều đó còn chưa đau bằng nếu như bạn thật sự yêu thương một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết có phải là thượng đế lại muốn chúng ta quen trước những người mà không thuộc về mình trước khi cho mình được gặp người bạn trăm năm để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết trước được người bạn trăm năm của mình sẽ là người ở đâu, mập hay gầy, hiền hay dữ như thế nào. Có thể bạn đã gặp được người đó, nhưng nếu nhút nhát không dám nói thật tình cảm của mình, thì sẽ làm bạn mất đi một người lý tưởng. Bạn sẽ không ngờ được, nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn, nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. t h ử n g nghĩ xem bạn đã tìm được một người mà bạn yêu nhất rồi nhưng lại không cho họ biết rằng bạn yêu họ như thế nào ư khi đó chính bạn sẽ là người thiệt thòi nhất và một điều đau khổ nhất là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng đến một lúc nào đó bạn phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn đành phải xa nhau hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên mất niềm hy vọng khi có thể hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì bạn chỉ sống một lần trong đời mà thôi có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ đến cuộc tình đã qua nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới trong trò chơi tình yêu vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc điều quan trọng của tình yêu mà bạn nên biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để tình yêu ra đi chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất Bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được, trừ phi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn r ằ n g xé giữa hạnh phúc với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn, thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Vết thương của tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn, nhưng nó thử thách bạn, giúp bạn trưởng thành hơn. Tình yêu không bị bào mòn bởi mỗi lần đổ vỡ hay bởi mỗi lần hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu mà suốt trọn đời ta phải luôn học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều c h ứ c h i ê u nhất của tình yêu. là ta lại thường để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta khi bị vấp ngã trong tình yêu nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp rung động yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối hãy nói anh yêu em hay em yêu anh mà không cần phải được đồng ý thử thách trong tình yêu là khi chính bạn yêu mà có thể không được đáp lại. tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau quá lâu hãy thương yêu người khác chân thành và cũng phải biết thương yêu chính trái tim nhỏ bé của bạn em mong anh chị có thể phát tặng bài hát If I Ain't Got You của a l i c i a Keys dành cho tất cả những ai đang mang vết thương lòng và đặc biệt gửi đến một bạn của em ở số điện thoại 01683xxxx603 được không ạ cảm ơn anh chị rất nhiều People need three dozen roses, and that's the only way to prove your love. Gmail của Phan Hiền Thư Cồng gmail.com gửi một người bạn ở cao nguyên ở số điện thoại 01688 XXX441 Mưa tại sao luôn là mưa như thế Mưa đã mang em đi cơn mưa của thế kỷ Tại sao mùa mưa ở đây lại rơi vào mùa hè ước gì chia tay vào những ngày nắng đã chẳng phải nghe tiếng mưa ngỡ em về là cơn mưa cuối mùa cơn mưa đầu năm học là lần đầu tiên đậu chung dù với con gái, là những cơn mưa bão, là khi hai đứa tắm mưa chung, là ôm con chó xù ngồi trước nồi bắp luộc nghi ngút khói mà nghe tiếng mưa rì rào, là cơn mưa phùn mùa xuân cùng m u a găng tay đeo chung đi học, là cơn mưa mang đến mỗi trận đau khớp cho tôi, rồi ai đó lo lắng xoa dầu. Tôi yêu mưa, yêu nhiều như thế, nhưng tại sao mưa lại mang em đi? Mưa mang em đi trong ngòa nước, là nước mưa hay nước mắt em? Ngày em đi mưa tầm tã tháng 7 tôi cũng yêu nắng nắng mang lại cái ấm áp sau những ngày mưa nắng ăn ủi lòng nắng là kỷ niệm là lúc hai đứa đội cái lá chuối chạy từ trường về nhà là lúc hai đứa ngồi dưới giàn hoa thiên lý mát rượi ngắm nắng là lúc hai đứa lăng xăng thả diều nắng chan hòa nhưng nắng màu vàng màu vàng của nắng giống màu vàng hoa cúc hoa quỳ hoa hướng dương và giống em cũng môi hát mắt cười nhìn nắng tôi chỉ nhớ đến em nhưng bờ vai nghiêng nắng ngày xưa không về nữa tôi đã đi qua qua hạ đỏ qua hoa cúc qua em qua tôi, tôi sẽ giữ cho mình một chút nắng và cả chút mưa để sau này tôi lấy đó làm trải nghiệm. Có chút nắng, chút mưa l ò n g tôi sẽ mãi xanh, thanh thoát, dịu nhẹ, bình yên. Vậy là em đã đi rồi. Giá như tôi chưa từng có em, chưa từng có d à n thiên lý, chưa có hoa cúc và chưa có cánh diều, nhưng cuộc đời đã ấn định để tôi gặp và quen em, đành phải chấp nhận vì đó chính là cuộc sống. Cánh diều còn đây, anh sẽ mãi giữ, sẽ viết. sẽ thả vào gió những buồn vui để rồi ngày tháng đó mãi đẹp và không bùng cháy thêm lần nào nữa. Đêm nay tôi bước vội ra khỏi nhà, ra ga xếp hàng mua vé cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Người bán vé hững hờ, hôm nay vé hết. vé hết biết làm sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ không tìm về tuổi thơ như Nguyễn Nhật Ánh, tôi sẽ chỉ nhớ lại những ký ức tốt đẹp đã có và sẽ tiếp tục bước lên phía trước mà không cần có ai đi bên cạnh. Chào em, quá khứ của tôi. Anh chị thân, đây là tâm sự một người bạn mà e đã đọc được. mong rằng khi nghe những tâm sự của mình chia sẻ với mọi người, bạn ấy sẽ thấy tốt hơn. cảm ơn anh chị rất nhiều cùng với ca khúc Samuelino. To begin.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 And no show. So.